Cho lúc Trần Vũ và sư phụ của mình vừa đi vừa nói chuyện ở phía bên đây Thì Tiểu Vũ đang ngồi xem xét học viện của mình xây dựng đến đâu Nhìn chung thì mọi người làm việc rất là tốt À đoàn trưởng Người của chúng ta đang hoạt động ở U Minh Trấn truyền thông tin về Nói là Thiên Hồ Bang và U Sa Ba ở đó đang làm mưa làm gió Không ngừng làm khó người của chúng ta Thậm chí bọn họ còn cho người đi cướp bóc những người của giật đoàn Làm bị thương không ít huynh đệ của chúng ta đâu Chỉ ở vỗ đang bận rộn xem mọi người làm việc thì lúc này Trần Long có chút hối hả chạy tới, báo cáo trón một tin tức không hề vui vẻ một chút nào. Nghe vậy thì gã quay lại trầm giọng hỏi. À, đám người Thiên Hổ Bang và U Sa Bang này cũng can dạ nhỉ? Đã cho người đi điều tra thực lực của chúng chưa? Dạ, đoàn trưởng yên tâm. Chuyện này ta đã cho người đi làm từ lúc mới thành lập ẩn thế mại hiểm đoàn rồi. Chúng ta cũng đã cho người trà trộn vào bên trong. Thiên Hổ Bang thì đoàn trưởng hẳn đã biết rồi. Còn về U Sa Bang thì theo như điều tra... Là trong bang của chúng có hai người đã đạt tới hóa khí cảnh đỉnh phong Thực lực không tệ một chút nào đâu Trần Long hạ giọng thông báo Hắn cũng là một người thông minh Nên lúc được đoàn trưởng ban trước thì đã cho người đi thám thính tình hình của những bang phái khác trong U Minh Trấn Để về sau còn biết đường mành sợ Ờ, việc này đã phát sinh bao lâu rồi? Tổ vũ lại hỏi Ước chừng cũng được nửa tháng rồi Do người của chúng ta không thể nhường nhịn được nữa Nên mọi người mới báo cáo lên trên Trần Long thầm suy nghĩ một chút rồi đáp Được rồi Giờ ngươi đi tập hợp mọi người ở đây Rồi hãy cùng mọi người đi về U Minh Trấn trước Đến nơi thì ngươi hãy tập hợp tất cả những người có trong U Minh Trấn lại Ta sẽ theo sau Chúng ta sẽ tới U Minh Trấn dẹp đoạn nơi đó Một là để dẹp cấp bóc Hai là để người trong đoàn ta làm việc an toàn hơn Tờ Vũ gật nhẹ đầu nhàn nhạt, nhạt mà nói Nếu như là người ta không đục đến hắn Thì hắn cũng sẽ không chạm đến người ta Nhưng mà lần này xem như là không thể nhẫn được rồi Vâng, đoàn trưởng Trần Long nghe xong lập tức có chút phấn chấn, lần này xem ra con đường của ẩn thế mạo hiểm đoàn sẽ đi dễ dàng hơn rất là nhiều. Thiên hổ ba người là Thiên hổ bang, lần này ta sẽ cho các ngươi thật sự biến thành tử hổ bang. Hừm. Còn về phần U Sa bang, ta sẽ cho các ngươi thành U Tịch bang luôn. Nhìn Trần Long rời đi thì sắc mặt của gã lạnh dần lại. Nếu những bang phái này đã muốn phá mình thì hắn cũng không ngại mà trừ khử chúng ngay. Mà thời gian đi ngựa đến đó cũng bất nửa ngày đường nên hắn cũng không vội vã đi sớm, cứ để cho bọn họ tập hợp lại một chút rồi tới cũng không buồn. Trần Long sau khi trở về đoàn liền cho tập hợp mọi người lại, sau đó tiến về phía U Minh Trấn một lần nữa. Đến gần buổi trưa thì Tiểu Vũ mới bắt đầu đi đến U Minh Trấn, chưa đến hai canh giờ sau thì hắn liền đến nơi. Lúc này thì mọi người cũng đã tập kết ở vị trí lúc trước của ẩn thế mọi hưởng đoàn. Phía dưới có hơn 500 người đang đứng rất là nghiêm chỉnh. Phần còn lại thì đang ở những nơi xa xôi nên không thể về được Trần Long đứng phía trên da Lệnh Lúc này thì Tiểu Vũ cũng từ trên không từ từ hạ xuống Mọi người ở đây thì cũng có một ít đã tiếp xúc qua hắn Thì không ngạc nhiên cho lắm Nhưng mà những người mới vào không lâu Thì đây chính là lần đầu tiên bọn hắn biết là Trên Trần Long còn có một người khác Nên cũng có chút tò mò đánh giá thiếu niên này Đương nhiên là trong đoàn Cũng có một ít người là của Trần Gia xin xa nhập vào đây để lấy kinh nghiệm Bẩm đoàn trưởng thành viên trong đoàn ở đây đã tập hợp đầy đủ cả. Trần Long thấy tiểu vũ đã đến thì liền nhanh chóng chạy lại báo cáo. Tốt. Tiểu vũ vừa dứt lời lúc này đột nhiên có một thủ vệ vội vã chạy vào, vừa mới dừng lại đã thở hổn hển mà nói, à bẩm báo đoàn trưởng. vừa rồi có huynh đệ của chúng ta nhận được tin tức mới, Thiên Hổ Bang liên hợp với cả U Sa Bang cùng với Thiên Lang Mạo Hiểm Đoàn, ba thế lực cùng hướng về nơi trú quân của ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn chúng ta. Ừ. ta cũng chuẩn bị đi thu thập bọn hắn đây không thể tưởng tượng được là bọn hắn lại đưa tới cửa, tốt lắm, đúng là thiên đường hữu lộ vô nhân phấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Ngay thủ vệ báo cáo trên mặt tiểu vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng. tuy lần này có thêm thiên lang mạo hiểm đoàn nhưng bất quá hắn cũng chẳng quan tâm điều trong u minh chấn Thì có ba thế lực này là bị nhiều mạo hiểm đoàn khác kết nhất, bọn hắn chỉ biết cướp bóc để hưởng thụ trên sức lao động của người khác là mai cũng căm phẫn. nhưng ngạc cái là ba thế lực này lại là lớn nhất tại nơi đây. Nên bọn họ chỉ biết im lặng mà cam chịu Nhưng mà lần này đụng phải tiểu vũ Thì không có vụ nhẫn nhịn nữa Đồng thời có một cố uy áp Của tu sĩ trúc cơ phát ra Ánh mắt quét qua toàn trường một lần Vì ánh mắt này của tiểu vũ đào qua Thì thành viên của mạng hiểm đoàn lập tức đứng thẳng lên Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước Không dám có một tia ứng phó qua loa Đối phương đại khái đến bao nhiêu người Thực lực như thế nào Tiểu vũ cuối cùng nhìn về phía thủ vệ kia bà hỏi Nghe nói lần này ba thế lực kia đều cho tinh anh bên trong đi ra gần hết Có khoảng hơn 800 người Trong đó thực lực bạo khí cảnh có hơn 100 người Ngưng khí cảnh thì có hơn 300 người Còn lại đều là tụ khí cảnh Thủ vệ kia lập tức báo cáo hết những tin tức mà bọn họ đã thu thập cho đoàn trưởng của mình nghe <cười> Bất luận là vì nguyên nhân gì mà bọn chúng cùng tiến về phía chúng ta Nhưng tóm lại nếu dám xâm nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta Ta sẽ cho bọn hắn biết kết quả là như thế nào Nghe đến tận đây, tiểu vũ lạnh lùng lên tiếng. Thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn nghe lạnh đây. Ta dùng thân phận đoàn trưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn mạnh lệnh. Toàn bộ chuẩn bị nhanh chiến. Dám phạm ẩn thế mạo hiểm đoàn của ta, giết chết, bất luận tội. Sau đó hai mắt tiểu vũ ngưng trọng, lạnh lùng hạ lệnh như vậy. Một cỗ uy nghiêm từ người hắn phát ra toàn trường. Tự hồ tất cả đoàn viên đều bị một cỗ khí thế này dẫn dắt, cảm giác được nhiệt huyết của mình bắt đầu quay cuồng. Toàn bộ tiến về phía trước miệng hang, chuẩn bị nganh chiến. Người xâm phạm, một tên cũng không để lại. Lúc này, tiểu vũ lấy thanh phi kiếm của mình ra chỉ về phía miệng hang, lần nữa hạ lệnh mà nói. Nganh chiến! Người phạm, một tên cũng không để lại. Trần Long hưởng ứng đầu tiên, và ngay sau đó là tức tất, tất cả mọi người bạ phát ra âm thanh kinh thiên động địa vang vọng bầu trời. Nganh chiến! Nganh chiến! lúc này ở miệng hang nơi chúa quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn là một mảnh yên tĩnh gió qua thổi qua nhẹ nhẹ lâu lâu vang lên tiếng binh khí va chạm với nhau thậm chí còn nghe được tiếng chân của đoàn người đang đi tới hướng này thành viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn xếp thành một đội ngũ nguyên một đám đứng ở trước miệng hang khí thế lẫm liệt hiện tại thì mỗi người đều đang chờ phát động khí thế của bọn họ đã bộc phát đến giới hạn chỉ còn chờ thời cơ mà phá ra kích toàn lực thôi tiểu vũ đứng đầu tiên Ánh mắt bình tĩnh nhìn một mảnh xem đông nghịt người đang đi từ xa tới, giống như là thủy chiều hướng về sân cốc vậy. Khoảng cách dần thu hẹp dần. 200 thước, 100 thước, 80 thước, 50 thước. Đám người kia sông tới như là thủy chiều, đi tới 50 thước thì dừng lại. Nhìn sơ thì đội ngũ đã xếp thành một hàng thật là dài, trông không khác nào một cái tường thành bao vây nơi chú quân của ảnh thế mạo hiểm đoàn lại. Hê hê hê Không thể tưởng tượng được là tin tức của ảnh thế mạo hiểm đoàn các ngươi cũng rất là tinh thông. Rất tốt, rất tốt. Hôm nay thì chúng ta đến đây là để thôn phệ lực lượng của các ngươi. Nếu như là biết điều mà đầu nhập vào trong chúng ta, thành thật đưa ra mấy loại đan dược kia, thì chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng mà. mà ngược lại thì các ngươi tự nhận lấy hậu quả thôi. Vừa mới dừng lại thì một lão giả áo bào tím cầm đầu đối phương, cưỡi trên mình quả hắc sắc đại lang. Và đây chính là yêu thú các nhị cấp. Ở trước độ hình dạng qua một vòng, sau đó nhìn phương hướng sân cốc cười nói. Trên áo bào tím mà người này đang mặc có hoa văn kim sắc thiên lang, tiểu vũ đoán chừng người này hẳn là người của thiên lang mạo hiểm đoàn. Đoàn trưởng, người này chính là đoàn trưởng thiên lang mạo hiểm đoàn Diệp Huyền. Nghe nói thực lực đã là hóa khí cảnh, còn cụ thể như thế nào thì không biết rõ. Ở trong toàn bộ mạo hiểm già của U Minh Trấn thì thực lực quán gần như là mạnh nhất. Lúc này Trần Long ở bên cạnh tờ vũ nhỏ giọng nói ra thực lực của đối phương cho anh nghe. Nghe vậy thì gã cũng chỉ gật nhẹ đầu. Hóa khí cảnh trong Uy minh Trấn cũng xem như là mạnh lắm rồi. Xem ra lần này bọn chúng muốn đánh đến chúng ta là vì mấy khỏa đan dược kia. Chúng ta cho người giả dạng gia nhập vào người của hắn thì hắn cũng vậy thôi. Tờ vũ lắc đầu nhẹ. Tan dược như vậy mà bọn chúng chiếm được thì thế lực bọn hắn sẽ gia tăng đến mức nào cơ chứ? Làm sao mà không đỏ mắt cho được? Nhưng mà làm cho Diệp Huyền thất vọng là bên đoàn của tiểu vũ Không một ai muốn bước ra nửa bước <cười> các, người, các người đã chọn con đường ngu ngốc đó Thì chỉ có thể trách các người ngu muội mà thôi Sau đó thì có một đại hán trung niên tóc xanh cưới đại mã đi lên Người này một thân cơ bắp thoạt nhìn rất là cường trắng Nhìn vào thì là hơn hẳn võ giả bình thường về ngoại hình Ờ đây là đoàn trưởng của U Sa Bang Chư Vĩ Thần Nghe nói thực lực đã đến hóa khí cảnh rồi Thực lực không mạnh bằng Diệp Huyền Nhưng mà bất quá nghe nói trong tay nắm giữ bộ vũ kỹ khá là lợi hại Trần Long tiếp tục nói Còn cái người mặc áo lam bảo đang cưới thiên hồ kia thì đoàn trưởng biết rồi đó Đó chính là người của thiên hồ bang Đoàn trưởng của chúng là Chu Tam Tiểu vũ nghe Trần Long giới thiệu xong lúc này không nhanh không chậm ngẩn đầu lên Lạnh lùng nhìn tới phía đối phương Phóng thích ra sát khí trên người mình phủ lên đầu đối phương Gào gào hú Nhiều tiếng yêu thú cùng với ngựa vang lên Tuy là cách gần 50 thước Nhưng mà đám người thiên lang và thiên hồ Cùng với mấy con ngựa vẫn cảm nhận được sát khí đang tỏa ra Bọn chúng sợ tới mức đều kêu giống Lập tức làm cho đoàn trường của thiên lang mạm hiểm đoàn Và thiên hồ bang thiếu chút nữa đã bị sủng thú của mình hất xuống đất <cười> Cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi Có giết cũng chẳng sao Tờ vũ nhạt nhạt mà lên tiếng Thanh âm của hắn không lớn nhưng mà đủ chuyển đến hơn 50 thước Lập tức để mấy người cầm đầu phía đối diện sắc mặt trở nên âm trầm. "Kỳ thật, hiện tại thực lực của những người này đối với Tiểu Vũ mà nói, chính xác là hoàn toàn không có một chút y hiếp nào cả." Tiểu Vũ lần nữa nhìn lại đối phương, hắn quan sát thật là kỹ, bắt đầu thống kê ra số lượng cường giả của đối phương. Tuy khoảng cách xa như vậy nhưng mà thiên nhãn thuật của hắn vẫn có thể nhìn ra thực lực đối phương. Quả nhiên hóa khí cảnh không chỉ có hai người, tổng cộng có 4 tên hóa khí cảnh, 10 tên binh khí cảnh đỉnh phong. Trời Long nghe đoàn trưởng của mình nói như vậy thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đội hình đối phương như vậy xem ra rất là mạnh, mạnh hơn hẳn người của ẩn thế mọi hiểm đoàn điều. Thời điểm tiểu vụ đánh giá đối phương thì cường giả đối diện đồng giả cũng đang đánh giá gã. Tuy nhiên là cũng không phát giác ra chân khí từ đối phương, nhưng mà từ lượng sát khí lúc nãy thì không phải chỉ để trưng bày đâu. Cho nên bọn chúng dám khẳng định rằng thiếu niên áo xám trắng thoạt nhìn trẻ tuổi này mới là một cái khó giải quyết nhất. Ngươi chính là đoàn trưởng của ẩn thế mạo hiểm đoàn Ngay cả danh tự cũng không có đúng không? Lúc này đoàn trưởng thiên lang mạo hiểm đoàn Diệp Huyền Nhìn sang Tiểu Vũ nhàn nhạt, nhạt mà nói Lúc này hắn cũng thử đem khi thế của mình áp bách tới Đáng tiếc cách xa như vậy Tới cũng còn thừa không có mấy Chứ nói chi là tạo thành ảnh hưởng tới đoàn người của ẩn thế mạo hiểm đoàn Lấy chút thực lực của ngươi Không xứng biết tên ta đâu Tiểu Vũ khinh thường mà nói Ngươi Diệp huyền không khỏi giận dữ quát mắng Người cái tiểu tử thối này Dám khinh thường ta muốn chết sao Lão bất tử người đã muốn chết Ta căn cứ tôn chỉ Giúp người làm vui của thế mạo hiểm đoàn chúng ta Tự nhiên là nghĩa bất trung tử Chở vũ trêu tức cười nói Diệp huyền này bất quá là hóa khí cảnh Tự nhiên không phải là đối thủ quán hắn. hắn cùng với Diệp huyền đối thoại Kỳ thật là một mực tìm kiếm xem bên đối phương Còn có cường giả nào đang ẩn thân đứng phía sau hay không Dùng thực lực của anh bây giờ cũng có thể chấp hết những tên võ giả này Vì anh còn có nhiều tiên thuật đặc biệt Tiểu tử Hãy đi ra đây để nhận lấy cái chết Lúc này Diệp Huyền thúc thiên lang đi ra Diệp đáo Tiểu tử này cần gì ngươi ra tay Để chư vĩ thần ta giết hắn là được Và ngay lúc này thì đoàn trưởng của U Sa Bang Chư vĩ thần lại mở miệng nói Sau đó phóng ngựa lướt qua Diệp Huyền Hướng về phía tiểu vũ phóng ngựa chạy ra đứng trước 20 thước Ở bên trong mọi hiểm đoàn đại chiến, thật là có thói quen ước chiến trước trận. Mà dựa theo ước địch so chiến, Tiểu Vũ cũng có thể đi tới địa phương cách 20 thước tiếp nhận khiêu chiến như là binh lính đi chinh chiến vậy. Đã như vậy, các ngươi tới một ta giết một, đến hai ta liền giết một đôi. Lập tức Tiểu Vũ nhe răng cười lạnh lẽo trong đội tâm hung ác mà nói. Thân hình vội vã bước tới một thước, nhưng mà cự nhiên một bước này lại dài đến 20 thước. Hoành! Vừa mới chạm mặt tiểu vũ chẳng nói câu nào liền ra tay trước Phi kiếm chém xuống chân không tạo thành một làn kiếm khí màu lam Nó nhanh chóng biến to thành hai thước nhanh như chớp đánh tới đối phương Pong Chư vĩ thần trợn mắt Hắn đã né không kịp đến giờ đại đao lên đánh ra một luồng đao khí màu vàng nhạt Kiếm khí cùng với đao khí vai chạm nhau kêu lên răng rắc Nhưng mà kiếm khí của tiểu vũ mạnh hơn rất là nhiều Nó liền xé tan đao khí đối phương và xông tới đánh thẳng tới ở trước mặt cường giả trúc cơ thì võ giả hóa khí cảnh chẳng là cái thá gì cả lập tức máu tươi văng ra tiếng cười cũng chẳng còn vang lên nữa chỉ thấy cả người và ngựa liền bị một đạo kiếm khí chém thành hai mảnh làm kẻ chết thay cho diệp huyền sau khi chết quả nhiên là khó coi mà <cười> tiểu vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua dưới mặt đất sau đó trong miệng trêu tức lạnh lùng mà nói một màn này phát sinh trong nháy mắt đợi thanh âm của tiểu vũ truyền đến thì liên quân của ba thế lực kia lập tức đều thay đổi sắc mặt. Sau đó thì phi kiếm của tiểu Vũ chỉ vào phía trước, nhìn mọi người sau lưng mà nói: "Tất cả người quản thế mạo hiểm đoàn nghe cho rõ đây, giết chết tất cả người xâm phạm." Sát khí lạnh như băng lập tức xé rách bầu trời đánh vào người của đối phương. "Xát, xát, xát, xát." Gió lạnh thổi buốt qua, sát khí lan tràn trên phiến đại địa, bụi cát bay đầy khắp nơi. Trướng kiếm đoàn trưởng của mình một kiếm chém đoàn trưởng của U Sa Bang chư vị thần thành hai nửa. Dũng khí của mọi người trong ẩn thế mạo hiểm đoàn đều đại chấn Vốn mới vừa rồi bị diệp huyền cùng với chư vị thần ngôn ngữ khiêu khích Bọn hắn còn cảm giác được có chút biệt khuất Nhưng mà lúc này ngay cả đám đều nhiệt huyết sôi trào Ngay được tiểu vũ ra lệnh liền nhanh chóng hét lớn lao lên Dịch thu Trần Long cùng với hai huynh đệ họ nhạc đã thương lượng tốt rồi Bọn họ sẽ tấn công mấy trưởng lã của đối phương Còn những người còn lại thì tìm người ngang cơ với mình mà đánh Tuy nhiên hạ phong vẫn nằm bên phía tiểu vũ Bởi vì bên hắn có võ giả bạo khí cảnh ít hơn rất nhiều Tiểu vũ sau khi nghe thấy sau lưng đã vang lên tiếng xung phong liều chết Thì khóe miệng, cười nhạt Cắm thanh phi kiếm xuống đất Rồi lấy ra một tấm phù màu nâu đất Đây chính là sa lưu phù Người tu tiên có thủ đoạn riêng mà không sử dụng Thì không xứng với cái tên đó Hắn đánh vào trong đó một đạo linh lực màu đỏ Rồi quăng mạnh hơn 10 tấm sa lưu phù vào đội hình đối phương Sau đó hét lớn một tiếng khai Đừng nói vừa rứt thì xa lưu phủ liền bốc cháy thành nhiều cho tàn Chúng rơi xuống đất liền nhanh chóng biến đất cứng thành đầm lầy Trên bề mặt nổi nhiều bọt khí Và rất nhiều người của đối phương bị rơi xuống đó Bọn chúng càng vùng vẫy thì càng bị rút xuống đất nhanh chóng à, Cứu ta! Mau cứu ta! Đây cũng xem như là mộ của bọn chúng rồi Tiểu từ này có thà thuật Chúng ta hãy hợp sức giết chết hắn Thì mọi chuyện còn lại là sẽ dễ giải quyết thôi Giáp Huyền thấy thủ đoạn quá quỷ dị thì liền lên tiếng kêu gọi thêm vài người cùng tiến lên. Vì lúc nãy Trư Vĩ Thần là Hóa khí cảnh mà chỉ một kiếm bị chém giết, chúng dò thực lực tên này không thấp. "Tốt, chúng ta tới giúp người." Rất nhanh thì có hai tên Hóa khí cảnh còn lại và 10 tên binh khí cảnh cùng với 30 tên bạo khí cảnh của ba thế lực liền hợp lại cùng đánh về phía Tiểu Vũ. Trướng minh trưởng, Hà lĩnh trưởng, U sa trưởng." Ba tên Hóa khí cảnh đánh ra một trường cách không Trong chân không liền xuất hiện ba bàn tay màu lam bay đến Phía sau lưng thì là 10 tên binh khí cảnh đã thi triển vũ khí lợi hại của mình Mỗi một tên binh khí cảnh đều dùng chân khí hóa thành binh khí Chúng sắc bén hơn thường Nếu binh khí bình thường va phải thì sẽ lập tức bị đánh nát ngay Áp lực lần này thì có chút lớn Tiểu vũ nhanh tay rút phi kiếm lên Hắn dựng đứng mũi kiếm lên trên trời Thôi động linh lực vùng phát ra hỏa diễm Hai ngón tay vuốt từ chui kiếm lên mũi kiếm Phi kiếm bùng cháy, nhiều hoa văn đồ án hiện lên. Bách bộ phi kiếm thức thứ nhất, Hỏa Minh trên Kiếm, đánh. Một tiếng thét lớn vang lên, một kiếm chém xuống và từ thân kiếm xuất ra một đợt hỏa diễm hình lưỡi liềm. Nó biến to lên đâm thẳng tới đám người đối phương. Bành. Hai bên va chạm với nhau, bụi đất bay tung tứ tung. Tự phố bị sóng phản kích đánh lùi lại hai bước chân, mà đám người kia thì lại 10 bước, miệng đều chảy ra một ít máu tươi. Tuy hắn có thể đánh ngang với cả tiên thiên cảnh Nhưng mà quá nhiều người hợp lực lại như thế này thì lại là chuyện khác Người ẩn giấu thực lực cũng khá lắm <cười> Diệp Huyền lau vết máu ở khóe miệng Hắn cười lạnh, chân khí thôi động đến cực hạn Uy áp tỏa ra tứ phía làm cho mọi người xung quanh đứng không vững Mấy tên còn lại thì đã biết độc độ phải cường địch Nên cũng không chậm trễ thôi động chân khí đến cực hạn Ba tên hóa khí cảnh liền dùng chân khí hóa hình Diệp Huyền thì lấy chân khí của mình Bao phổ toàn thân tạo thành một con thiên lang màu lam nhạt Ánh mắt có ngọn lửa màu xanh nhạt Hai tên hóa khí cảnh còn lại Thì đồng loạt là chu tước và thanh điểu. Mấy tên binh khí cảnh Thì hóa thành binh khí Nào là thương, kiếm, đao, vân, Màu sắc hoa văn thì đổ loại kỳ dị. Trông lên Wow Diệp Huyền dẫn đầu lao lên trước Chân khí thiên lang quán cũng gào lên một tiếng Một chảo đánh về phía trước Mấy tên phía sau cũng đồng loạt ra chiêu. Ngươi còn chưa biết hết thủ đoạn của ta đâu." Trả Vũ cười khẩy, tay liền bắt quyết nhanh chóng. Linh lực thôi động, chân trái giặm mạnh xuống đất. Từ dưới đất xuất hiện hơn 50 thanh dây leo đầy gai nhọn làm từ đất đâm lên. Một số kẻ không né kịp liền bị chúng đâm xuyên người mà chết. "Á! Ha!" Nhiều tiếng hét thảm thiết vang lên, và chương dừng lại ở đó. Ở phía bên kia thì Diệp Huyền siết chặt thanh đại đao ba bước dậm chân nhảy lên không hét lớn Bá Vương Đao một mảnh hỏa diễm từ chân khí hình thiên lang tạo ra đầy trời theo một trào của thiên lang đánh xuống ngay phía sau lưng còn mấy tên cao thủ còn lại đồng loạt đánh ra bộ vũ khí của mình Lưu Thủy Tinh Lao Bá Vương Cực Đao tiểu vũ thấy vậy thì cắm thanh phi kiếm xuống đất tay bắt quyết linh lực màu xanh kèm theo đạo văn tuôn ra hắn kho người đánh xuống đất lập tức ba đạo hoa văn lan ra khắp nơi đất ở phía dưới bắt đầu rung rinh, và tay của tiểu vũ giơ lên khép lại, thì ở mặt đất phía dưới gãy làm hai. Chúng tạo thành một tấm thảm lớn dài hơn mười thước, rộng khoảng hai thước, dựng cao lên đập mạnh vào người những tên võ giả kia. Pành, pành, pành! Ba tiếng nổ lớn vang lên, sức ép của trưa vừa rồi làm cho rất nhiều võ giả bạo khí cảnh rơi rụng xuống đất như là lá bổ thu. Một ít binh khí cảnh thì bị thương quá nặng không còn khả năng chiến đấu. Pành, pành! Diệp Huyền cùng với hai tên hóa khí cảnh còn lại Dùng sức để phá tan hai tấm thảm lớn bằng đất này Đất cát văng ra khắp đời Lấy phù lục ra đối phó viện Nhanh Diệp Huyền bất ngờ lớn tiếng quá Trong đó có một số tên thì lấy ra phù lục mà mình đã tích góp mua được Đem đánh về phía trước hét lớn Khai khai khai Đùng đùng đùng đùng âm ấm ầm Băng phù hỏa phù lôi phù thủy phù cũng đánh xuống phía dưới tiểu vũ Làm ra nhiều tiếng phát nổ liên tục Hắn nhanh chóng thôi động ra linh khí hội thuẫn, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Lực lượng từ những tấm phù kia phát ra làm hắn không khỏi chặt nữa. Nhưng, băng phù và hỏa phù chạm nhau liền tạo ra rất nhiều sương mồ. Sương mồ này bao rộng phạm vi hơn 50 thước. Chíu, chíu, chíu. Bên trong do mất tầm nhìn nên đám võ giả liền đánh ra liên tục nhiều đạo kiếm khí, đao khí mang theo âm thanh kỳ dị phát ra. Chúng bay ra tứ tán bên ngoài làm bị thương rất là nhiều người đứng xung quanh. mù dày đặc. Biết đây là thời cơ nên hắn liền sông lên phía trước ra tay Pành, pành, pành Thần thức quét qua liền thấy đối phương đang lay hoay Từ trên không gạ đánh xuống liên tục hơn 10 đạo kiếm khí Và ngay sau đó thì nhiều tiếng vai chạm vang lên kèm theo tiếng người thét thảm thiết Nhưng mà lần này hắn lại cảm thấy càng giết người càng thích tay hơn nữa Một ít ma khí không biết từ đâu chui lên chạy vào trong người quán Nhưng mà nhanh chóng bị sợi chuỗi mà cơ nguyệt đeo lên cổ hắn hấp thu hết Pinh, pinh, pinh nhiều tiếng động lạ phát ra là đúng là của tiểu vũ đang bắt quyết từ hai tay của quán thì hỏa diễm bùng cháy ra xung quanh sau đó tạo thành một hình vòng tròn trước tay quán hai tay kéo ra thì hình tròn cũng theo đó mà giảm ra trong hình tròn liền xuất hiện nhiều phù văn đồ án lạ lẫm màu ánh kim chúng không ngừng xoay tròn linh lực thôi đọc đến cực hạn hỏa diễm không còn màu vàng nữa mà là biến thành màu xanh lam nhiệt độ thì không ngừng tăng lên không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Hòa long ấn Một ấn vừa đánh tiếng rồng ngâm vang lên Một con rồng màu vàng bằng linh lực xuất hiện bay lại đối phương ầm Chưa hết, chỉ thấy ấn dơ tay phải lên Những âm thanh răng rắc vang lên Rồi phía trong bàn tay chợt xuất hiện một vùng xương trắng Sau đó ngưng tụ thành hàng trăm gọn băng lóng lánh Tiểu vũ vung tay lên Đám băng châm này như là tiêu chớp bắn tới chỗ xương mù còn chưa tan liền nghe nhiều tiếng phập phập vịt vịt do bị băng đâm truyền qua. Rồi những tiếng kêu thảm thiết, Các đá cùng hòa quyện với sương mù tạo thành một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Một số người cũng ngước mắt nhìn sang nơi này. Do sử dụng linh lực quá giới hạn nên hắn cũng dần kiệt sức, lấy trong người ra hai quả hồi khí đan ăn vào, tay cầm phi kiếm chống xuống đất đứng nhìn cảnh tượng bên trong. Tan. Tiểu Vũ thu động một ít linh lực còn lại phất tay lên, một luồng cuồng phong từ cánh tay hắn bay ra đánh tan sương mù nhìn lại chỉ thấy đám người trong đó máu me đầm đìa, người bị ở băng châm xuyên qua máu me bầy nhảy Diệp Huyền chết nhưng mà tưởng đứng vẫn còn cầm thanh đại đao đưa lên cao chắn lại, nhưng mà trên thanh đại đao của hắn có hơn 5 cái lỗ to hơn trứng gà đâm xuyên qua, chúng xuyên qua cổ quán một cách mạnh mẽ, chạy chạy chạy nhanh chạy nhanh, đoàn trưởng chết hết cả rồi, nhanh lên! đám người của ba thế được kia thấy vậy thì liền hét lớn lập tức xoay đầu bỏ chạy như là điên, chỉ huy của mình đã chết rồi thì còn ở lại đây là liều mạng làm cái gì nữa? Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh Bọn chúng như là ông vỡ tổ vậy Mạnh ai nấy chạy Lúc này thì Trần Long thấy vậy liền lớn tiếng hét Người của anh Thế Mạo Hiểu đoàn nghe lệnh đây Tất cả tập trung lại, không cần đuổi theo Mọi người nghe vậy liền nhanh chóng chạy vào nơi chú quân của mình Ai cũng hiểu câu giặc cùng đường chớ đuổi Nên cũng không có gì than phiền cả Có thực lực, có phách lực, có đảm đương Người như vậy thì làm sao mà không xứng đáng trở thành đoàn trưởng của chúng ta được chứ cho nên thân phận đoàn trưởng của tiểu vũ lúc này rốt cuộc đã nhận được tán đồng, thậm chí danh vọng một lần hành động vượt qua cả trần long đã trở thành nhân vật linh hồn của ẩn thế mặt hiểm đoàn. Ước chừng nửa khắc đồng hồi sau tiểu vũ lần nữa nhìn quét qua toàn trường, phát hiện một trường chết chóc này thì đã dần dần bình tĩnh lại. Nhìn những người có máu mặt đều chết ở đây, trong tâm tiểu vũ cũng có chút vì bọn họ mà thở dài một tiếng. Nhưng mà thế giới này là như vậy, đã lựa chọn phải gánh chịu lấy hậu quả sau lưng rồi có lợi ích đồng dạng thì cũng đại biểu cho có phong hiểm. Lần này hắn không hề nghi ngờ lựa chọn của mình là sáng suốt nhất. Sau đó tiểu vũ xoay người sang chỗ khác đi trở về trong sân cốc. Lúc này tất cả đoàn viên của hàn thế mạo hiểm đoàn đã tập hợp đội ngũ. Thấy tiểu vũ trở về nguyên một đám đứng trang nghiêm, ánh mắt nóng rực mà nhìn đoàn trưởng của mình. Thu tập chiến trường, sau đó chia ra ba đường phá hủy toàn bộ nơi trú quân của thiên lang mạo hiểm đoàn u sa bang thiên hồ bang trà long dịch thu. Binh đệ họ Nhạc, lần này các ngươi phân biệt dẫn đội." Tiểu Vũ quét mắt nhìn đội ngũ, sau đó trong miệng nhàn nhạt, nhạt nói: "Hôm nay chủ lực của ba mạo hiểm đoàn kia đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ở lại nơi trú quân đều sẽ không có bao nhiêu cường giả, Tiểu Vũ tin tưởng bọn họ có thể ứng phó." Sau ngày hôm nay, Thiên Lang Mạo hiểm đoàn, U Sa Bang, Thiên Hồ Bang, ba đạo thế lực lớn nhất trong U Minh trấn, ngoại trừ Ẩn Thế Mạo hiểm đoàn, từ nay về sau sẽ bị xóa tên thời điểm trạng vạng gần tối tất cả thành viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn mới toàn bộ phản hồi lúc này trên người phần lớn mạo hiểm giả đều đang mang theo miệng vết thương lớn nhỏ đan dược của tiểu vũ tự nhiên là lần nữa phát sinh tác dụng ở trước mặt đoàn viên biểu hiện thần kỳ của chúng Nguyên một đám thậm chí còn đã trọng thương gần chết cũng được cứu sống lúc này rất nhiều mạo hiểm giả đều kính như là thần linh mà nhìn đoàn trưởng của mình thật sự là quá thần kỳ đoàn trưởng này của bọn hắn không chỉ là thực lực cá nhân siêu quần Mà còn có nhiều thủ đoạn kỳ dị vô cùng lợi hại. Trẻ tuổi như thế mà có một mình chống lại bao nhiêu người thì không thể hình dung đến cỡ nào. Và hôm nay gần kề chỉ là một buổi tối, Tiểu Vũ liền xâm nhập vào nội tâm của mấy trăm tên thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn này. Mặc dù có bộ phận mạo hiểm giả bây giờ không có ở cho anh trai, Nhưng mà thông qua tuyển dụng, Đoàn trưởng Tiểu Vũ ở trong mạo hiểm đoàn tất nhiên sẽ đạt được tất cả thành viên thừa nhận. Đối với một người như vậy, bọn hắn không có khả năng không thừa nhận. Coi như là dịch thu lúc trước có chút cao ngạo Lúc trước gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn có lẽ có bộ ít là không mong muốn Nhưng mà hiện tại thì không thể không vui lòng phục tùng tiểu vũ được Đương nhiên theo hy vọng của tiểu vũ trong mạo hiểm đoàn tăng lên Thì đan dược trong túi chữ vật quán tự nhiên là không ngừng giảm bớt Chỉ trong phòng một buổi tối này thôi mà tất cả đan dược chữa thương quán đều đã dùng hết Kể cả mỗi ít đan dược hạ phẩm trước khi luyện chế thì cũng đã tiêu hao, Thất thất bát bát rồi Lại nói, kỳ thật thì một ít mọi hiểm giả bị thương căn bản không cần dùng tới đan dược chữa thương cao như vậy. Coi như là linh dịch chữa thương cũng đủ sử dụng. Nhưng mà trong người hắn không có linh dược chữa thương cấp thấp nên cứ lấy thí đại đi. Lúc này hắn mới hiểu được nhân lực một người quả như là có hạn. Coi như là đan đạo tri thuật của hắn thật là lợi hại đi chăng nữa thì cũng không có khả năng cung cấp đủ cho nhiều người như vậy. Cho nên hắn lần này đã nghĩ tới cách mời chào hoặc là bồi dưỡng ra luyện đan sư cho ẩn thế mạo hiểm đoàn. Hắn không cầu có thể bồi dưỡng ra được luyện đan sư, luyện ra được đan dược, nhưng mà luyện ra được linh dịch cũng tốt lắm rồi. Như vậy cũng đủ khả năng để phụ trợ cho mạo hiểm đoàn này tự cung tự cấp. Cũng đến tới lúc tạo ra một ít người luyện đan rồi. Tờ Vũ lấy giấy viết ra một lá thư rồi cho người gửi về Trần Gia tại Nam lĩnh Thành, cho mời vu lão và huyền lão đến đây. Tuy rằng hắn muốn cứu điểm của ẩn thế mạo hiểm đoàn rời về Nam lĩnh Thành, nhưng mà hiện tại tại nơi này có nhiều người nên việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn. Hắn cũng cho người xây dựng một chi nhánh tại đây Có như vậy thì thông tin liên lạc mới được nhanh chóng Đoàn trưởng Chúng ta đã cho người đi qua chiếm hết thế lực của bọn chúng Hiện tại đã thu được tổng cộng là hơn 20 ức kim tệ Có lẽ đây chính là kim tệ mà bọn chúng đã cướp bóc được của người đi đường Lúc này Trần Long đi lại thông báo tình hình cho nghe Tiểu Vũ chỉ gật đầu nhẹ nhẹ Thầm suy tư một chút sau đó mới lên tiếng nói Tốt Trước hết cứ lấy ra 10 ức kim tệ đưa cho ta Sau đó lấy ra một ức kim tệ đi ban bố cho những người nghèo Số kim tệ còn lại thì chi thu cho mọi hiểm đoàn Tích cực cho thu người biết luyện đan dược Người cũng nên tăng lương cho bọn họ đi Vâng, đoàn trưởng Trần Long nghe vậy thì hí hửng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ được sao Khi mà nghe tin tiền lương nhận được hàng tháng sẽ tăng lên Thì không ít người vui mừng Quân mình một người trong đoàn thu nhập một tháng ít nhất cũng là hơn 150 kim tệ Đây thực ra không phải có một con số nhỏ so với người bình thường Bao nhiêu đây là dư sức cho bọn họ sử dụng rồi Mọi người trong đoàn vui mừng nên làm việc cũng quyết liệt hơn nhiều. Một là một cách nghiêm túc làm cho sản lượng linh dược thu được cũng nhiều hơn trước. Mà những người nghèo sau khi mà được tặng kim tệ cho làm ăn thì cũng không khỏi vui mừng. Thậm chí có người còn khóc lóc tại đó để quỳ cảm tạ thay cho lời nói. Chuyện này rất là được lòng nhiều người tán thành. Nói chung là qua đợt thâu tóm lần này không ít thế lực nhỏ bé biết đến đẳng thế mạo hiểm đoàn. Một số gia tộc nhỏ cũng cho người đi lại thu mua linh dược làm cho sự phát triển của đoàn thì ngày càng thuận lợi. Ngày hôm sau thời điểm mặt trời vừa mọc thì liền có người thông báo nói hai vị trưởng lão và vô lão và huyền lão đã đến Gã liền nhanh chóng đi ra nghênh đón hai người bọn họ Vô lão, huyền lão Ê, trong thư ta nhận được tin tức của ngươi nên cũng nhanh chóng lại đây Không ngờ ngươi như vậy mà thâu tóm hết thế lực tại U Minh Trấn này rồi Huyền lão vốt râu mỉm cười, bốn người đồng loạt ngồi xuống ghế Người hầu cũng nhanh chóng đi rót trà, sau đó Trần Long phát tay ra hiệu cho bọn họ không cần ở đây nữa Tiểu vũ đặt chén trà xuống chậm rãi nhắc lại chuyện quan trọng trong thư à, Kỳ thật ta muốn nhờ hai lão giúp ta đào tạo một ít người luyện chế đan dược Mà thật ra là luyện ra linh dịch cũng được rồi à, Ta thì từ đó tới giờ chưa từng thu đệ nhận đệ tử Mà ta thì cũng chưa có ý định thu nhận đệ tử Bất quá nếu ngươi đã nói như vậy thì chúng ta cũng chỉ điểm cho chúng về thuật luyện đan Đúng vậy đúng vậy Nếu ngươi đã mở miệng thì bọn ta không thể không giúp Mà ngươi muốn đào tạo ra bao nhiêu người Hai lão vừa nói xong thì Vu Lão cũng lên tiếng hỏi ngược lại. Mà vấn đề này hay cũng đã có suy nghĩ qua rồi nên nhanh chóng trả lời, càng nhiều càng tốt. À thì tùy duyên vậy, không phải là ai cũng có khả năng học được đan đạo chi thuật đâu. Vu Lão có chút không chắc ăn lên tiếng, dù sao thì cái nghề này cũng không phải là muốn đã làm được ngay. Vậy là cưa đa tạ hai lão rồi. Trần Long ở kế bên nghe vậy thì không khỏi vui mừng, cuối cùng thì đoàn trưởng của mình cũng đã bắt đầu cho người giúp trong đoàn học luyện đan rồi. Tốt, Trần Long Người đi cho người bên ngoài tập hợp lại đi Hai vị trưởng lão sẽ nhanh chóng đi ra ngoài đó Chọn người thích hợp Tiểu vũ xoay xoay chén trà thản nhiên mà nói Trần Long thì khỏi phải bàn rồi Hắn liền nhanh chóng đi làm ngay Mà lần này đã để cho tất cả mạo hiểm giả 20 tuổi trở xuống trong mạo hiểm đoàn tập hợp Ở trên đất trống Trải qua một ngày chém giết thì những mạo hiểm giả này Đã lộ ra vẻ mệt mỏi Nhưng mà vì đoàn trưởng mệnh lệnh nên toàn bộ đều Đánh tỉnh tinh thần tập hợp lại. Bất quá tuy Tiểu Vũ cho người tập hợp, nhưng mà hai lão cũng không có đi ra, khiến cho những mạo hiểm giả này đã mệt mỏi lại càng thêm mệt mỏi. Cả đám đều chảy mồ hôi đầm đìa, thậm chí trong nội tâm có chút mạo hiểm giả đã nhịn không được oán hận, đứng thẳng đã không có đoan chính như lúc đầu. Đã chọn vẹn một canh giờ trôi qua, Vu lão phả huyền lão mới không nhanh không chậm từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này Vu lão trông thấy đại bộ phận mạo hiểm giả đã xuất hiện các loại tư thái. Thậm chí có ít người đã nhịn không được mà ngồi trồm hổm trên mặt đất nghỉ ngơi Thấy hai vị trưởng lão đến thì bọn họ mới vội vã đứng dậy Chỉnh ngay thần sắc, ngưng ngơ Nhưng mà trạng thái này thì vẫn lộ ra tập phần mệt mỏi Lúc này thì huyền lão đi đến đầu đội ngũ Hai tay bối ở sau lưng, ánh mắt đảo qua đám người Trong miệng thì nhạt nhạt nói Để các ngươi đợi lâu như vậy Có phải là các ngươi rất oán hận hay không? Ngay vị trưởng lão hỏi lại thì đại bộ phận mọi người đều trầm mặt không lên tiếng Chưởng lão nhất định là bởi vì có chuyện hệ trọng cần làm, nên mới không nhanh không nhanh được. Chuyện này chúng ta đều có thể hiểu rõ. Lúc này có mọi hiểm giả lên tiếng, không phải đâu, mà là ta cố tình làm như vậy đấy. Huyền lão nghe vậy thì lắc đầu mỉm cười lộ ra một vẻ mặt thần sắc nghiền ngẫm Mọi người thì không khỏi thẹt chặt bình. Lúc nãy chính là khảo nghiệm. Khoái miệng của vô lão có chút dương lên, chậm rãi đi về phía trước đội ngũ tiếp tục nhàn nhạt, nhạt mà nói bởi vì ta muốn từ trong các ngươi lựa chọn một ít người có thể truyền thụ đan đạo chi thuật. bất quá đáng tiếc trong các người thì người có thể đạt tiêu chuẩn không có mấy người. sao à, dạy đan đạo chi thuật trở thành luyện đan sư? À, trưởng lão quyết định muốn để chúng ta trở thành một gã luyện đan sư cao cao tại thượng như sao? lời của vô lão vừa nói ra không thể nghi ngờ là nhấc lên cơn sóng to gió lớn trong lòng những mạo hiểm giả này. cơ hồ từng mạo hiểm giả đều không khỏi động dung luyện đan sư sao? ở trong lòng bọn hắn là cao quý cỡ nào cơ chứ, thậm chí có thể nói là cao không thể chạm. và theo bọn hắn biết, từng luyện đan sư đều là sủng nhi được trời đất chiếu cố. muốn trở thành luyện đan sư nhất định phải có thiên phú tốt nhất, ngoài ra còn phải có danh sư tốt dạy bảo nữa. sở dĩ luyện đan sư cơ hồ đều xuất hiện trong thế gia lớn, là bởi vì bọn họ được nhiều thế hệ truyền thụ. mà trong gia tộc không có luyện đan sư, như vậy gia tộc muốn sinh ra một gã luyện đan sư căn bản có thể nói là khó như lên trời. Cho nên trong mạo hiểm đoàn thì khả năng này lại càng ít hơn rất nhiều Thậm chí còn không có khả năng sinh ra một luyện đan sư Hiện tại bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng Một luyện đan sư như là trưởng lão vậy mà Chịu đi dạy những mạo hiểm giả địa vị thấp kém như bọn họ về đan đạo chi thuật Liệu ta có thiên phú sao? Ngay chuyện này thì trong nội tâm của tất cả mạo hiểm giả trẻ tuổi Thì không khỏi tự hỏi chính mình Như một đám vừa rồi ẻ hoài đều đứng thẳng lồng ngực Hy vọng may mắn có thể hàng lâm đến trên người của mình bất quá hiện tại thì đã quá muộn trước khi mà nhị lão xuất hiện thì đã quan sát qua hết thảy mọi người ở đây trong đó đại bộ phận người đều là không có thông qua khảo nghiệm của hai lão với tư cách của một luyện đan sư ngoại trừ mấy thứ căn bản như là có thuộc tính hòa thì ở vấn đề có thể nói là quan trọng nhất đó chính là sự kiên nhẫn bởi vì đôi khi để luyện chế ra được một lò đan dược thì phải phí thời gian cực lớn hơn nữa khi mấy vừa bắt đầu học tập luyện đan sư chi thuật thì việc đối mặt với thất bại là chuyện tất yếu sẽ xảy ra Nếu như là ngươi không có tính kiên nhẫn thì chẳng thể làm được thứ gì nên thân cả. Cho nên hai lão mới cố ý để những người này chờ đợi một canh giờ, xem như là trong bọn hắn còn ai có thể bảo trì trạng thái lúc ban đầu. Và cuối cùng thì hai lão phát hiện, ở bên trong hơn 300 mạo hiểm già trẻ tuổi này chỉ có được khoảng 5 người làm được, mà cũng vừa có những thuộc tính quan trọng của một gã luyện An sư. Ngươi! Ngươi! Và ngươi! người nữa! Huyền lão đi vào trong đám người chọn 5 người sau đó nhàn nhạt, nhạt mà nói, năm người các ngươi lưu lại đây, những người khác hiện tại có thể rời đi. năm người được chọn chúng tự nhiên là mừng rỡ như điên, mà những người còn lại là không được chọn chúng đều lộ ra thần thái cực kỳ thất vọng. hôm nay bọn hắn hận là không thể đánh mình một trận, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, Phải mà lãng phí hết. cũng có một ít người nói với hai trưởng lão là cho bọn họ thêm một cơ hội nữa, nhưng mà bị ánh mắt của hai lão quét qua thì không còn dũng khí mà nhắc lại chuyện này nữa. người, còn ngươi nữa, hai người các ngươi cũng lưu lại đi thời điểm mọi người chuẩn bị ly khai, Vu Lão suy nghĩ một chút vẫn là tuyển thêm hai cái. Hai người vừa được chọn này thì trước khi đi ra thì hai lão cũng đã quan sát rồi. Tuy hai người này không có bảo trì trạng thái tốt nhất, nhưng mà hai người này có thể phát hiện hai lão sớm hơn những người khác. Cái kia đã nói lên linh hồn lực của hai người này hơn những người khác. Nói cái khác thì Thiên Phú hai người này không tồi. Bởi vì các lão cảm thấy năm người thật sự là quá ít, cho nên mới giữ lại bọn hắn. Bất quá thì các lão tự nhiên là có biện pháp rèn luyện sự kiên nhẫn của bọn hắn thoáng một phát. Hai người cuối cùng được chọn chúng này thì càng thêm kích động. Bọn hắn cũng biết vừa rồi mình làm được không tốt quá. Vội vàng hướng hai vị trưởng lão cam đoan là về sau sẽ hào hào tôi luyện thành. Những thiếu niên này từ nhỏ đã trở thành mạo hiểm giả. So với thiên tài thiếu niên trong những thế gia thì càng thêm minh bạch cơ hội đến không dễ. Bọn họ càng hiểu được sự quý trọng. Sau khi chọn bảy người này, vua lão và huyền lão cũng không để thời gian trôi qua quá vô ích mà liền bắt đầu dạy bọn hắn những tri thức về linh dịch và đan dược bình thường. Hai lão đã không dạy thì thôi, thế dạy là phải dạy cho nên thân, nếu không thì người ta sẽ nhìn vào những người này mà đánh giá các lão. Điều này thì hai lão không thích một chút nào. Mà những người này cũng tạm được xem như là đệ tử của hai lão rồi. Tuy không phải là chính thức nhưng mà hai lão vẫn giảng dạy rất nhiệt tình, không ngừng truyền thụ lại những kinh nghiệm luyện đan của mình cho chúng. Bọn người phía dưới thì học tập một cách nghiêm túc, bảy người ai cũng cầm theo một sóc giấy ghi ghi vẽ vẽ những thứ mà các lão nhấn mạnh là cần phải nhớ rõ. Mà chuyện làm cho các lão ngạc nhiên chính là bọn họ học tập rất là nhanh chóng Chỉ mới vỏn vẹn có 5 ngày mà bọn họ đã thấu hiểu Hầu như là ghi nhớ tất cả những gì mà các lão đã dạy Hơn hết chính là cách dạy của hai lão Và họ không quan trọng như thứ dườm già Mà chỉ chú trọng xoáy sâu vào cốt lõi của linh dịch là như thế nào Cho nên đến ngày thứ 6 thì vu lão vào huyền lão đã bắt đầu để cho bọn họ Tập luyện luyện chế ra linh dịch Bất quá hai người có thiên phú tốt mà biệt lòng chưa đủ kia Thì các lão cố ý để cho bọn hắn ăn không ngồi chờ. Để cho bọn hắn ngồi ở một bên mà nhìn 5 người kia luyện chế, nhưng mà không cho bọn hắn động thủ. Cho đến ngày thứ 10 thì mới có cho bọn hắn gia nhập. 20 ngày sau thì trong 7 người này suốt cuộc cũng đã có một người thành công luyện chế gia linh dịch chữa thương. Tuy là độ tinh khiết khá là thấp nhưng mà cuối cùng đã thành công rồi. Tin tức này vừa chuyển ra toàn bộ, ẩn thế mạo hiểm đoàn đều phấn chấn. Điều này đã biểu mạo hiểm đoàn của bọn họ từ nay về sau sắp có luyện đan sư rồi. Cho dù là mấy mạo hiểm đoàn lớn trong Việt Triều cũng chưa chắc đã có Mà người thứ nhất thành công tôi luyện chế ra linh dịch Không ngoài dự đoán của hai lão Là một trong hai người có thiên phú tốt Dù sao đan dược yêu cầu đối với thiên phú vẫn là thập phần cao Cho nên cũng cần thêm thời gian Bất quá hai lão tin tưởng mình gạy bảo Thì những người còn lại nhất định cũng có thể trở thành một gã luyện đan sư Mà có thể trở thành một cấp độ luyện đan sư nào Vậy thì phải xem tạo hóa về sau của bọn hắn đi thế nào nữa Tuy là bảy người đã nắm giữ được cách khống hòa nhưng mà xem ra vẫn còn chưa tốt cho lắm Nhưng hai lão vẫn không có hối thúc vì chuyện này không thể gấp được Dù sao thì trong luyện đan mà rục tóc thì sẽ bất đạt Hai lão dành ra hai ngày để thống kê những đan phương của linh dịch Sau đó viết hết chúng ra một quyển sách nhỏ Chú thích đủ thứ trong đó, sau đó giao lại cho bọn họ học tập Trong một tháng này biểu hiện của những tên này làm cho các lão rất là hài lòng Nhất là tính ham học của chúng Hai lã cũng thẩm nghĩ vì bọn họ sống khổ cực Cho nên mà khi nắm bắt được cơ hội Thì sẽ gắng hơn người bình thường rất là nhiều Xem ra thiên phú của họ về đan đạo Cũng không phải kém lắm Tiểu vũ hay được tin có người có thể miễn cưỡng Luyện chế ra linh dịch thì không khỏi vui mừng Trong một tháng này hắn ở trong bạo hiểm đoàn của mình Không ngừng nghiên cứu chế tạo ra lệnh bài Tấm lệnh bài này có màu trắng ngà To cũng chỉ bàn tay người lớn Phía trên bề mặt có khác hai chữ ẩn thế Giống bay phượng múa Đây không phải là lệnh bài bình thường, ngoài việc nó tượng trưng cho thân phận ra thì còn có tác dụng là truyền tin liên lạc. Bên trong tấm lệnh bài này thì đã được gã khắc lên một số trận pháp phổ văn, nào là vạ lý truyền âm trận, tiểu truyền tống trận, hai cái trận pháp này là quan trọng nhất. Một cái là để truyền âm mà không cần cho người đi gửi thư như là hiện tại, là như thế thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mà cái trận pháp còn lại đắn có một cái truyền tống trận thu nhỏ, khi mà có nguy hiểm thì lấy nó để chạy trốn bảo mạng. Những thứ này thật ra thì cũng chẳng có gì mới mẻ Tất cả những thứ này đều được người tu luyện Tu tiên trên một số nơi khác sử dụng Một cách bình thường Chỉ có võ mạch của bọn hắn là Còn lạc hậu mà thôi Đi gọi Trần Long vào đây cho ta Tiểu vũ nhìn một thị nữ lên tiếng Chỉ một lát sau thì Trần Long liền hối hả đi vào Nhìn thấy hắn thì liền không người hỏi Đoàn trưởng kêu gọi ta có chuyện gì vậy Đây là 50 tấm Lệnh bài tượng trưng cho thân phận Của mỗi người trong mọi hiểm đoàn Trước mắt thì chỉ có bao nhiêu thôi trên lệnh bài thì có tên của từng người, người y theo đó mà phát là được. nên nhớ, hãy giữ cẩn thận đấy. lệnh bài này không phải vật tầm thường đâu. khi mà nhận được thì hãy nhỏ máu nhận thân chủ, nó có thể truyền âm xa đến vạn dặm. Người chỉ cần truyền chân khí vào, sau đó nghĩ đến người cần tìm là được. ngoài ra đây còn là bảo bối bảo mạng của các ngươi. khi mà có nguy hiểm thì bóp nát nó, thì sẽ được truyền tống về nơi trú quân của chúng ta. đưa một số lệnh bài cho Trần Long, hắn không ngừng dặn dò cùng với hướng dẫn cách sử dụng của chúng. Đoàn trưởng, Trần Long cũng không biết phải nói như thế nào Chuyện này quả thật là quá tuyệt vời đi Hắn cũng biết là một số loại phù lục Dùng để chạy trốn đó chính là độn phù Nhưng mà đoàn trưởng của mình lại kết hợp nó Thêm cả chức năng truyền âm Thì về sau hắn không cần phải mất thời gian Cho việc truyền lệnh rồi Chưa hết, lúc mà Trần Long định rời đi Thì hắn lại lên tiếng tiếp Vẫn chưa xong đâu, cầm đáy đây Đây chính là bản vẽ nơi trú quân Của ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta về sau Ngươi hãy cho người trở về Nam Đĩnh Thành y theo bản vẽ này mà xây dựng. À, vậy là chúng ta có đất cắm rồi rồi. Trần Long vô cùng vui mừng, hắn mở bản vẽ ra xem thử thì thấy nơi xây dựng thế lực quản thế mạo hiểm đoàn này là ngay sau lưng của học viện mà đoàn trưởng đang cho người xây dựng. Chứng tỏ là về sau hai thế lực này cũng có khả năng liên hệ với nhau. Tốt, ngươi đi làm đi. Tiểu vũ phất tay thản nhiên nói sau đó chuẩn bị thu dọn một ít đồ để trở về Nam Đĩnh Thành. Trần Long nhanh chóng đi cho người truyền tấm lệnh bài đó đi Và cũng không quên căn dặn lại những gì mà tiểu vũ đã nói Sau đó hắn lại bố trí Một người có đủ đảm đương để lãnh đạo cứ điểm ở U Minh Trấn Làm xong hết thầy thì Trần Long cho người trở về Nam Đĩnh Thành Tiểu vũ thì một lúc sau mới rời đi Cưỡi kiếm trên mây Tiểu vũ nhìn xuống khung quảnh xung quanh Từ phía đều là trời rộng bao la Mây mổ trắng xóa Ai... Lên cao thì lượng linh khí càng dày đặc hơn ở phía dưới khá nhiều Ngược lại càng sâu dưới lòng đất thì cũng vậy Xem nào Hắn thầm suy tư về hai vấn đề này Định tìm cách làm sao để lên trên cao mà tu luyện Đang mải mê suy tư Thì hắn phi hành gần đến Nam Định Thành rồi Âm âm âm Lúc này bầu trời không còn trời quang mây tạnh nữa Mà thay vào đó là một màu âm u Ở phía trên bầu trời Có một đám mây hình lốc xoáy màu đen Sấm chấp trên đó không ngừng đánh xuống Một nơi trong trần gia Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ Tiểu vũ khó hiểu Khi mà nhìn xuống thì thấy có nhiều đợt xét đánh xuống phòng của chân thân của Trần Vũ Thấy vậy thì gã cũng không có vội vàng đi xuống mà đứng ở trên không quan sát Sư phụ cùng với vợ quán thì đứng cách xa bên ngoài quan sát Mà người của Trần Gia cùng với một số người khác thì đã ngước lên trời Nhìn xem thiên tượng này là cái gì Tại sao tự nhiên lại đột ngột xuất hiện như thế Bành Một đợt linh lực cực mạnh từ căn phòng đánh ra bốn phương tám hướng Làm không ít người đang đứng gần nơi đó tò mò bị đánh văng ra xa Nhưng mà không có gây tổn thương cho họ Bất chợt có một ngọn lốc xoáy vô hình hình thành trên đóc tiểu viện Nó không ngừng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh vào trong Sau đó chuyển vào trung tâm của tiểu viện Giờ này thì ai nấy đều cảm nhận được thiên địa linh khí trong thành đang bị loãng ra khá nhiều Cái này Trần Chính Thiên chỉ vào trong tiểu viện con trai mình mà nói không lên lời Trong đó có phần vô vàn lo lắng Không sao đâu Thảo Lão đi đến nhìn cha của Trần Vũ lắc đầu Trần An nghe vậy mọi người cũng an tâm phần nào. Chưa đầy một khắc đồng hồ sau thì con lốc xoáy dần dần tiêu tán, nhưng mà lại đánh ra một đợt linh lực ba đồng khiến cho mọi người phải lùi về sau vài bước. Lúc này người thân của hắn đã chăm chú nhìn vào đống đổ nát bên trong, và từ trong đống đổ nát đó có một bóng người bước ra. Người này không phải nhỏ như như trẻ con mà là cao lớn, người ốm ốm. Lúc này tiểu vũ đứng trên không không tự chủ mà sờ lên mi tâm của mình, trên mi tâm bất chợt hiện lên một chữ thiên. Nhưng mà sau đó nhanh chóng biến mất Và không còn nghi ngờ Người bước ra chính là Trần Vũ thật Hắn đã biến lại bình thường Hơn nữa còn lấy lại thực lực của mình Ai... Cuối cùng chân thân đã trải qua Thời gian niết bàn rồi Trần Vũ mỉm cười lắc đầu vài cái Hiện tại hắn không những khôi phục lại Thực lực lúc trước mà còn đột phá đến Trúc cơ sơ kỳ Chuyện này quả thật là nằm ngoài dữ liệu của gã Nhắm mắt cảm nhận thử mọi thứ Trong cơ thể mình hắn thấy cái hỗn độn dung lô trong đan điền của mình đã được hình thành nhưng hắn vẫn cảm nhận được nó vẫn chưa hoàn hảo cho lắm tuy vẫn chưa hoàn hảo lắm nhưng mà bây giờ thứ gì vứt vào thì cũng có thể luyện hóa đây chính là ưu điểm của nó cha gia gia mẫu thân trần vũ đi đến phía trước chào hỏi thay cho lời nói con không có chuyện gì à, không sao là tốt rồi không sao là tốt trần chính thiên mỉm cười đi lại vỗ vỗ vai của con trai mình Tuy hắn không biết con trai mình đang tu luyện công pháp gì nhưng mà lượng uy áp lúc nãy thì không phải bình thường. Chỉ ít là còn mạnh hơn cha của hắn Trần Thiên Hàn nữa. Thôi, mọi người cũng nên giải tán đi. Trần Thiên Hàn thấy cháu trai của mình không sao thì xoay lưng lại, cho những người đang đứng tò mò nơi này rời đi hết thảy Thạp lão và cơ nguyệt đứng từ xa thì gật đầu, mỉm cười nhẹ. Xem ra cuối cùng hắn cũng thoát được đợt niết bàn lần này nhưng mà vẫn còn 9 lần niết bàn khác đang chờ hắn. Hắc Long thì đứng núp ở một phía xa xa quan sát Khi nãy hắn đang ẩn trong người của Trần Vũ Thì cũng bị đánh văng xa bên ngoài Không cách nào chui vào được Cũng do có nhiều bụi Nên những người đang đứng dòng ngó ở bên ngoài không thấy được hắn Nhìn thấy tên tiểu tử này đã an toàn Thì hắn cũng vui mừng Bởi vì khế ước buộc hắn phải bảo vệ tên nhóc này bằng mọi giá Lúc này tiểu vũ đứng ở trên không từ từ bay xuống Trần Vũ nhìn sang phân thân của mình nói Có lẽ đã từ lúc chúng ta hợp lại làm một rồi Tốt Nếu người đã muốn như vậy Thì chúng ta hợp lại làm một Tiểu vũ thản nhiên đáp ứng Dù sao thì hắn cũng là từ chân thân mà biến ra thôi Trần vũ thì cũng vô cùng vui mừng Chỉ cần hắn và phân thân hợp lại Thì thực lực sẽ tăng lên Thậm chí có khi còn vượt tới cả kim đan kỳ cũng không chừng Cha, Ra ra Nơi này đã không còn chuyện gì đáng xem nữa Mọi người hãy đi làm việc của mình đi Nói xong trần vũ và tiểu vũ đồng loạt biến mất khỏi nơi đài Hai người nhanh chóng chui vào trong khai thiên tháp Mà sư phụ cùng với vợ của anh cũng không nhanh không chậm tiến vào theo Và trong tháp rồi thì hai người đi đến một cái hồ nước thật là lớn Phía giữa hồ có một tảng đá nổi trên mặt nước Nó rộng chừng khoảng 10 thước Rơi sức cho hai người đứng trên đó chân thân cùng với phân thân ngồi xếp bằng đối diện nhau Bọn hắn nhìn nhau gật đầu một cái Trần Phú cũng nhìn phân thân của mình rồi nói Ta bắt đầu đây Trần Phú nói xong thì hai tay bắt pháp quyết Tốc độ càng ngày càng nhanh Trên hai tay của hắn cũng xuất hiện một đoàn ánh sáng màu tím xanh Nó lượn lờ xoay tròn Bành, Trần Vũ đánh ra bảy đạo ánh sáng lấp lánh vào trong người của phân thân Quát khẽ hợp. Tiếng quát vừa ra trên người phân thân của hắn không ngừng lan tràn ra nhiều phù văn kỳ lạ Nhiều đạo tàn ảnh màu đen như là tơ nhện từ phân thân bất ngờ phóng qua người Trần Vũ Quá trình này gọi là tái cấu trúc ký ức Từng đạo tàn ảnh màu đen không ngừng lưu truyền Trần Vũ bắt đầu biết được vô số ký ức mà phân thân mình đã trải qua Từ chuyện lúc phân thân mới được sinh ra cho đến lúc chiến đấu để thâu tóm thế lực Từng đợt ký ức không ngừng được Trần Vũ thu lại Và một khắc thời gian trôi qua Khi mà tất cả những ký ức của phân thân mình đã được sao chép lại Thì tiến hành đến chính là Tu Vi Thần nhiệm huy động Phân thân chi thuật thôi động Tức thời trên người phân thân phóng ra vô số những tiêu hồ quang kỳ lạ Đem phân thân bao phủ vào trong Quá trình hấp thu Tu Vi liền bắt đầu thân ảnh của phân thân cũng dần trở nên mờ ảo, nó hơi mờ nhạt so với người thường, cứ như là thời gian thêm chút nữa nó sẽ không còn tồn tại trên thế gian này vậy. Ngay vào lúc này Trần Vũ rơi vào một trạng thái khó tả, hắn thấy mình đang đứng trong một cái nơi xa lạ, nơi này hàn khí bốc lên ngây ngút, âm hàn cực mạnh, để nỗi làm hắn thiếu điều muốn bị đóng băng theo. <cười> người muốn thu ta lại sao? Người đừng có mơ tưởng âu hiền nữa. <cười> Có một tiếng cười âm lãnh vang lên Vừa quay đầu nhìn lại thì anh thấy trước mặt mình Chính là địa ma đã được phong ấn lúc trước Tên tâm ma này chỉ đứng bất động như là một bức tượng Nhưng mà vẫn có thể phát ra âm thanh Ta và người mãi mãi không thể hợp thành một thể được à, Người miễn cưỡng cũng vội mặt thôi Địa ma không ngừng cười châm chọc, Ánh mắt âm lãnh không có chồng Đôi mắt của địa ma chỉ có một ngọn lửa đang bùng cháy Người cũng chính là ta Mà ta cũng chính là người Có gì mà không thu lại được chứ? Ngươi chỉ là tâm ma của ta mà thôi. Trần Vũ lạnh lùng lên tiếng, hắn cũng không cho là vậy, dù sao hai người cũng đã là một thể kia mà. Làm gì có lý lại không thu lại được? Địa ma không có trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ cười thật là lấn. Cười một cách điên cuồng, cười một cách điên dại. Nếu để người khác nghe được thì chắc cũng tè ra quần Vì trong tiếng cười âm u ấy còn kèm theo sát khí kinh thiên độc địa Và phía bên ngoài ảo cảnh Phân thân của hắn dần dần biến thành địa ma Móng vuốt cũng dần dần mọc ra Mí mắt có ánh lửa nửa hiện nửa ẩn Nhìn vào trông vô cùng kỳ dị Oanh Một tiếng động thật là lớn vang lên Trần Vũ và phân thân của mình bị đánh văng ra xa hơn 50 thước Ai nấy đều lăn lộn nhiều vòng trên mặt đất bụi bay ra tứ tung Trần Phú và Phân Thân đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng rời khỏi ảo cảnh lúc nãy. Ánh mắt của hắn dần dần mở ra thì thấy Phân Thân của mình đang dần dần trở nên có thực thể trở lại, bóng phốt cũng dần dần biến mất, trở lại bình thường. Nhưng mà ấn ký lần này trên mi tâm của Phân Thân đã thay đổi, nó là chữ địa, còn của hắn chỉ là chữ thiên.